các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. phu nhân thấy thiếu gia bận rộn mà ngày càng gầy gò, không nhịn được nói thêm vài câu ân cần. trong lời nói thỉnh thoảng nhắc tới linh lan nói, linh nan nói cho ta biết, linh lan chính mắt thấy mới khiến cho thiếu gia chú ý tới sự tồn tại của nàng. như vậy có thể thấy được, tất cả mọi người nói nàng dáng dấp đẹp, mắt ngọc mèm ngà, phong cách ưu nhã hoàn toàn không thua đại gia khuê tú. thật ra thì tất cả đều là gạt người. linh lan có chút thở dài. Không ngừng tự nhủ nhớ tới thiếu phu nhân, sung nhan khuynh thoành hòa nhường nguyệt hẹn, sau đó thở dài một hơi thật sâu. mặc kệ như thế nào, sau khi thiếu gia ý thức được sự tồn tại của nàng, hào cảm với nàng ngày càng tăng. Cho dù ở năm năm sau, thiếu phu nhân đẹp tựa thiên, gả vào đoàn gia, thái độ cưng chiều của thiếu gia đối với nàng vẫn như cũ, không thay đổi, cái này là đủ rồi. Nàng tự nói với mình, sau đó lại cau mày. Trước khi sống lại, thiếu gia ước chừng tốn thời gian hơn nửa năm mới chú ý tới nàng. Sau khi sống lại, nàng cũng không phải là không muốn chờ thêm nửa năm, mà là nếu như có thể dùng nửa năm này để lợi dụng, nàng nhất định có thể giúp đại ân đối với thiếu gia cùng thương hành của đoàn gia lúc này siêu vẹo, chỉ trực sụp đổ. Nàng phải nghĩ phương pháp mới được, không thể để lãng phí thời gian nửa năm này. Linh Lan vừa dọn dẹp thư phòng của thiếu gia, vừa dùng sức tìm cách. Trên bản sách chất đầy rất nhiều sổ sách, còn có người phụ trách thương gia đoàn gia viết thư tới, có cái chưa mở, có cái đã xem, còn có một ít bị thiếu ra vò thành một cục vứt sang bàn dưới đất, cách bàn đọc sách gần hoặc xa, xa nhất là một cái ở ngoài cửa phòng. Nàng có chút tò mò nội dung những thứ bị vò thành giấy bỏ viết những gì, vì vậy không nhịn được nhặt một phong thư trải phẳng, nhìn xuống nội dung phong thư, sau đó chân mày không khỏi nhíu chặt. Người ở đây làm gì? Thình linh có tiếng vang, khiến linh lan đang xem thư không tự chủ, lâm vào trầm tư thiếu chút nữa nhảy dựng. Nàng vừa ngẩn đầu, chỉ thấy thiếu gia ban ngày ít có mặt, tại phủ, thế nhưng xuất hiện trước mặt nàng, bị dọa đến nàng liền không hề nghĩ ngợi, lập tức giấu thư vẫn cầm ở trên tay ra phía sau. Thiếu, thiếu gia. Nàng thần trương không dứt, không biết làm sao kêu lên. Người vừa mới làm gì? Đoàn lỗi lạnh lùng hỏi. Nô, no, nô no tỳ dọn dẹp thư phòng. Nàng lo lắng nói, không xác định thiếu gia tới bao lâu, có nhìn thấy nàng vừa mới làm cái gì hay không Dọn dẹp trong thư phòng, đưa tay ra Đoàn lỗi hư lạnh một tiếng, ra lệnh cho nàng Linh lan hoảng hốt một hồi, nhất thời hiểu ra thiếu gia nhất định nhìn thấy nàng vừa mới đang nhìn phong thư Bây giờ nên làm gì, muốn giả trang chính mình rốt đặc cắn mai trước qua cửa ải này Hay là nhân cơ hội này thuận nước đẩy thuyền, khiến thiếu gia biết nàng có năng lực để giúp hắn nàng chân chờ một chút lấy thư đang giấu ở phía sau ra thận trọng nói nô tỳ chỉ là tò mò cho nên mới nhìn nội dung trong thư người biết chữ đoàn lỗi nhèo mắt lại nhận biết được một chút linh lan kín đáo đáp đoàn lỗi hé mắt nhìn nàng trên mặt mang theo hoài nghi một tiểu nữ tỳ giống như nàng dám nói nàng biết chữ muốn hắn tìm tưởng thế nào hắn xoay người đi tới trước kệ sách tùy ý rút quyển sách hỏi nàng nói cho ta biết Quyển sách này tên gì? Luận ngữ Linh Lan nhìn xuống hai chữ trên sách kia Không chậm trễ chút nào hồi đáp Đọc đoạn văn này lên Đoàn lỗi mở sách ra tùy ý chỉ một đoạn cho nàng Thị kỳ sở dĩ Quan kỳ sở do Sát kỳ sợ an Linh Lan nhẹ giọng thì đầm Theo sách luận ngữ Không tử có nói Thị kỳ sở dĩ Quan kỳ sở do Sát kỳ sợ an Nhãn yên sưu tai Nhân yên sưu tai Nghĩa là... Xem việc làm như thế nào, xét lý do tại sao mà làm, nhận thấy có vui vẻ mà làm hay không, thì đâu có ai giấu giếm được ta, có ai giấu giếm được ta đâu. Đoạn lỗi kinh ngạc nâng cao chân mày, không ngờ tới nàng có thể đọc ra được. Nhìn dáng dấp ngươi, nói ngươi biết chữ cũng không hề nói dối, nhưng tuyệt đối không chỉ một chút đúng không? Hắn nhưng có điều suy nghĩ quan sát nàng nói. Người tên là gì? Nô tỳ tên gọi Linh Lan. Linh Lan... Giống như mơ hồ đã nghe qua cái tên này đoàn lỗi suy nghĩ Đúng rồi, hắn nhớ ra rồi Ngươi là tiểu tỳ nữ Mẹ ta đặc biệt sai từ đây hầu hạ ta Vâng Nếu như là người được mẹ sai tới Thì chắc là không có vấn đề gì Đi ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một mình Hắn phất vất tay Về mặt mệt mỏi phần nhỏ vừa mới nhất được tin tức Lại có một phần hào của thương gia đàn đóng ra cửa Đây đã là fan phần hào thứ tư Trong tháng này rồi tiếp tục như vậy nữa, thương hành đoàn gia bọn họ sớm muộn sẽ bị phá sản. hắn rút cuộc lên làm như thế nào để đạt được tán thành cùng tin tưởng của thành viên thương hội sẽ không bởi vì lo lắng thương hành đoàn gia không có ngân lượng mua hàng mà cự tuyệt giao dịch cùng bọn họ. ăn nói khép nép, thỉnh cầu sự giúp đỡ, nhờ sự báo đáp của nghe truyện hot nhất tại đọc truyện